Nhưng không có biện pháp nào Đây là những người lợi hại nhất mà lão ta có thể tìm được Lâm phàm trầm tư Rốt cuộc thì đối phương là ai Nhưng đúng là có phạm vi đại khái Chẳng qua là không biết cụ thể thuộc về phương nào Phải nghĩ biện pháp ép hỏi cho giả lẽ Chỉ còn lại một mình ngươi Nói rõ ràng cho ta nghe xem Ngươi muốn chết như thế nào Là muốn bị ta đánh thủng lồng ngực Móc tim của ngươi ra Hay là vặn gãy cổ của ngươi đấy Bớt chân của hắn chậm rãi đi về phía đối phương trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tuy dòng dùng mạo hắn anh Tuấn Thế nhưng phối hợp với nụ cười kia Lại khiến cho người ta có một cảm giác Không dếp nà run Người Trịnh Huyền căng thẳng lùi lại phía sau mấy bước Rồi xoay người bỏ chạy Nhìn lão ta chưa chạy được mấy bước Thì bỗng nhiên phát hiện Lâm Phàm lại xuất hiện ở trước mặt lão rồi Người muốn đi đâu Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt đối phương Ngăn cản đường đi của lão ta mà Trịnh Uyên ở phía đối diện vùng nắm đấm đánh ra lại bị Lâm Phàm dễ dàng tiếp được. <cười> nắm đấm của người thật là mềm yếu vô lực. Muốn đối phương hoàn toàn chịu thua thì phải nhiệt ép một cách triệt để, khiến cho lão cảm giác được sự tuyệt vọng. Chẳng qua không biết đối phương có phải loại người cứng đầu hay không. Nếu như là loại ngoan cố cắn chặt không động thì có chút phiền phức. Hắn giơ tay lên, giả bộ thành dạng muốn cho đối phương một kích cuối cùng, thế nhưng không nghĩ tới hai đầu gối gấp khúc quả quyết quỳ xuống người không thể dễ ta ta là tầm phúc bên người của nhị công tử nếu như người giết ta cho dù có bát tiểu thư có bảo vệ người thì cũng vô dụng hoàn toàn không cần thúc ép dò hỏi chị Nguyên trực tiếp nói rõ rõ ràng thân phận và bối cảnh của mình giờ nhớ đàn sợ Lâm Phàm không biết lão ta là ai không cách nào lý giải được tính nghiêm trọng của sự việc Lâm Phàm bèn giật mặt nạ của lão ta xuống. thấy rõ dùng mạo của đối phương là người không sai chính là lão phù sau khi công khai thân phận trịnh uyên giống như là đã tìm lại được sự tự tin đứng dậy đối mắt với lâm phàm nói với vẻ lạnh nhạt ta đến để tham gia thực lực của người quả thực không tệ chút nào nhị công tử rất tán thưởng người chỉ cần người nguyện ý đến cậy nhờ nhị công tử ta đảm bảo người sẽ có được vinh hoa phú quý có phải người coi ta thành kẻ ngu không lâm phàm hỏi toàn thân của trịnh uyên run lên cảm xúc không ồn nảy lên ở trong đầu lão ta cố gắng tự chấn định nói ta không hiểu người đã nói cái gì Còn người thường đi đến chỗ cao nước thường chảy về chỗ trũng nhị công tử coi trọng tài hoa của người muốn thù nhận người người đừng có không biết suy xét người phải nhớ kỹ bát tiểu thư trung quý lại chỉ là hạng nữ lưu không thể dựa vào được Ta thảo luận với người không phải về vấn đề này. Người thấy ta cự tuyệt, không hoàn thành được nhiệm vụ. Thẹ quá hóa giận, lừa gia chủ của người đến đây để trả thù ta. Lâm Phàm nói suy đoán của mình ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Bất luận sự giả dối nào để có thể chê giấu. Nhưng ánh mắt là thứ để ta có thể nhìn thấy chỗ sâu trong nội tâm. Đó là thứ không có cách nào ẩn giấu được. Tả không hiểu người đang nói cái gì. Trịnh Huyền vô cùng hoảng hốt, hệt như bị nhìn thấu. Cảm giác rất không ổn, lỡ ta như không mình phải trẻ thân đứng ở trước mặt đối phương. Người đừng có giả vờ không biết gì cả với ta. Nếu như gia chủ của người muốn thu nhận ta, tham dò năng lực của ta, cũng sẽ không phái lệ tôm tép như các người. Người có thể giả bộ không phải. Với ta mà nói thì không quan trọng gì cả. Người cứ yên tâm là ta sẽ không giết người. Nhưng ta có thể giao người cho bát tiểu thư, nói người đến để ám sát ta. Đến lúc đó... Người chính là hùng thủ chầm ngòi mối quan hệ giữa bát tiểu thư và nhị công tử Nếu đúng là công tử nhà người phái người đến như người nói Người chắc chắn sẽ bình an vô sự Nhưng nếu như người hành động lén lút sau lưng hắn Người nói xem Người sẽ phải đối mặt với cái gì? Lâm Phạm thầm trầm nói Phân tích tình huống cho Trịnh Uyên nghe Thế vẻ mặt lão ta dần dần có biến hóa Hắn lập tức biết chính mình đoán không sai Trịnh Huyền nghe những lời lầm phạm nói làm cho trong lòng rất hoảng loạn, có nỗi xót xa không thể nói ra được. Nếu giống như lời lầm phạm nói, một khi lão ta bị giao cho bát tiểu thư nhị công tử chắc chắn sẽ biết. Đến lúc đó, chỉ nghĩ thôi cũng không rét mà run. Lầm Phàm rất muốn bắp chết bất cứ phiền phức nào từ trong trứng nước, người ngăn cản hắn tu hành đều đáng chết. Nhưng tạm thời không thể giết kẻ đang đứng trước mắt này. Một khi giết lão ta rồi, chắc chắn bọn họ sẽ điều tra đến trên đầu của hắn. đến lúc đó dù cho nhị cầm tử trướng mắt kẻ này cũng sẽ cho rằng đánh chó cũng phải ngó mắt chủ người giết chó của ta há có thể để người như ý khi đó phiền toái sẽ kéo đến không ngừng có chút khó giải quyết giữa ta và người không có gì đáng nói cả ta mang người đi vừa dứt lời lâm phàm làm bộ muốn tùm lên lão ta trịnh huyền ngồi cò quắp trên mặt đất nắm lấy ống quân của lâm phàm đại ca có gì từ từ đói trên giang hồ không có chuyện gì mà dùng lời lẽ không giải quyết được à để cho một lão già gọi mình là đại ca điều này khiến lâm phàm cảm thấy không tốt lắm nhưng lại có loại cảm giác khiến cho hắn tìm đập thình thịch có lẽ dùng sai từ ngữ nhưng những cái này đều không phải là trọng điểm giải quyết người muốn giải quyết như thế nào lâm phàm hỏi hắn cảm giác nếu như xử lý một cách thỏa đáng trái lại có thể đạt được lợi ích từ trên người trịnh uyên trịnh uyên nói Người nói đi, chỉ cần ta có thể làm được Thì đều có thể thỏa mãn người Giao ngân lựa cho người người ra đây Lâm phàm suy nghĩ một chút Cơ hội chỉ có một lần Có đủ tàng chứng là đủ để ủy hiếp được lão ta Nếu như bây giờ để mặc cho lão rời đi Sau này muốn dùng chuyện này để ủy hiếp lão Chỉ cần đối phương to gan một chút Một mực nói rằng chắc chắn không có khả năng đấy Vậy mình cũng chẳng thể làm gì được đối phương Nếu người đã rơi vào trong tay ta Thì cũng đừng trách ta. Trịnh Uyên sợ soạn hồi lâu lắc đầu nói. Không mang. Có điều chỗ ta ở có. Người có thể cùng với ta đi tìm. Được. Không thành vấn đề. Lâm Phạm đồng ý. Hắn không sợ Trịnh Uyên có âm mưu quỷ kế gì. Nếu nói người đàn sợ hãi nhất là ai. Vậy đương nhiên là Trịnh Uyên rồi. Có điều qua lần tiếp xúc với lão ta vừa rồi. Lâm Phạm đã nhìn ra được vấn đề. Dũng khí của người này không lớn như hắn nghĩ. mặt khác về ba người bịt mặt trực tiếp thả cho bọn họ đi là được, không có thường tổn tính mạng của bọn hắn, chẳng qua là chút nội thương nhỏ mà thôi, không chết người được. Lâm Phàm theo Trịnh Uyên rời đi, đừng có giờ cho bị bợp, ta có bản lĩnh vặn gãy cổ của người trong chớp mắt đấy, mà lúc thi thể người bị phát hiện ra, ta đã sớm có thể xóa mọi dấu vết, chưa hẳn có người có thể tìm tới ta đâu. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không giờ cho bị bợp. Trái tim của Trịnh Uyên như sắp nổ tung ra, luôn cảm giác ngày càng quỷ quái, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Nếu như cho lão ta một cơ hội nữa, lão sẽ nói với Lâm Phạm, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, không có ý gì khác. Một tòa dinh thự không nhỏ đặt ở thành Thiên Kiều sẽ thuộc về giai cấp trung lưu. Xem ra hắn ở bên cạnh nhị cầm tử đúng là có địa vị, với tiền lương hàng tháng, bình thường không thể ở nổi chỗ này. Ngày lúc Trịnh Uyên muốn dẫn Lâm Phạm đi qua cửa chính thì lại bị Lâm Phạm ngăn lại. Đừng đi cửa chính, không an toàn. Lâm Phạm cười kéo Trịnh Uyên đi vào hậu viện, nhảy xuống mớ cái, đưa lão đáp xuống phía trong căn nhà. Cửa chính thì không đi, cần gì phải thế này? Trịnh Uyên nhìn mà không hiểu nổi hành động của Lâm Phạm, thật là kỳ quặc. Chẳng lẽ hắn còn sợ ta phục kích sau lưng sao? Ta và gia đình ở đây, cho dù có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của người. Lâm Phạm không giải thích, không muốn để bất cứ nhân tố không rõ nào ảnh hưởng đến hành động của mình. Nếu như đi cửa chính mà bị gia đình nhìn thấy, Trịnh Uyên hét lên, trả đũa ngược lại thì đúng là hắn không biết phải làm như thế nào. Chỉ có thế này thôi. Lâm Phàm nhìn thấy 300 lượng ngân phiếu đặt trên bàn, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn về phía Trịnh Uyên, muốn cho đối phương cảm nhận được sự đe dọa, thành thật lấy ngân phiếu ra. Thật sự chỉ có thế thôi. Trịnh Uyên đáp. Lâm Phạm biết Trịnh Uyên không nói thật, dường như nghĩ đến cái gì đó nói tiếp. Ta nghe nói, người thích nhất là siêu tầm một số đồ vật kỳ lạ. Chỉ 300 lượng này không phải quá ít sao? 300 lượng không phải là ít nữa. Nếu dùng cách nghĩ của trường quả giáo để nói, chỗ này cũng chỉ đủ cho ta đi yên vũ các tìm hồng lăng ba lần mà thôi. Muốn đuổi ăn mày chắc. Cái gì? L lại là tê xấu già nào đồn bậy ở bên ngoài? Trịnh Uyên hoảng hốt. Oàn uổng, thật oàn uổng. Người nhìn ta đã từng nảy tuổi, làm gì có cái sức lực đó? Lâm phàm như trịnh uyên một cái Cất ngân phiếu ở trên bàn đi Sau đó quay người bước ra ngoài Chờ một chút Trịnh uyên gọi Lão Phù nói với người mấy câu thật lòng Người để suy nghĩ trò kỹ để theo bát tiểu thư sẽ không có tương lai Có lẽ người cho rằng Nhị công tử không phù hợp Vậy người có thể ra ngoài Hỏi thăm tình hình của đại công tử một chút Cho dù cuối cùng bát tiểu thư Thật sự chiếm được quyền chủ động Nhưng chỉ cần đại công tử trở về Thì mọi cố gắng đều sẽ tàn thành mây khói. Trịnh Huyền vẫn muốn cứu vãn trước địa vị Ở trước mặt nhị công tử Chỉ cần lôi kéo được Lâm Phạm Nhất định sẽ được nhị công tử nhìn với con mắt khác Lâm Phạm quay người yên lặng nhìn lão Bàn tay vuốt qua cổ một cái Khiến Trịnh Huyền sợ lạnh ca người Sau đó hắn leo tường rời đi Trịnh Huyền ngụy trên ghế lầm bầm Đúng là thứ không biết tốt xấu mà mấy ngày sau cuộc sống yên bình đến phổ vị không hề có song gió như trong tưởng tượng mỗi ngày tỉnh dậy lâm phàm đều đi xem cảnh náo nhiệt trên đường phố gặp được gánh hàng rong tỏa ra hương thơm thì hắn dừng bước mua chút đồ ăn ngon để thỏa mãn cơn đói nếu là quá khứ hắn sẽ đứng ở đây suy nghĩ hồi lâu cuối cùng dứt khoát rời đi đồ ăn ngon có gì tốt ăn vào lại càng không có ích đối với cơ thể nhưng bây giờ thì khác rồi hắn có tiền Giống như thường ngày sau khi đến bến tàu, hắn lại say mê tù luyện, từng bước mộ ra sự bí ẩn của tứ hợp trường. Hoàng trường không lừa hắn, tứ hợp trường so với đại lực Nghiêu Ma Quyền đúng là tuyệt diệu hơn rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, trưởng phòng lấy toàn thân hắn làm trung tâm mà khuếch tán. Nếu như đến gần phòng nghỉ sẽ có thể nghe thấy âm thanh nặng chịu của trưởng phòng từ bên trong chuyên gia. Xong rồi. Bản số liệu hiển thị độ thông thạo tứ hợp trường. Từ độ thông thạo có thể nhìn ra tứ hấp trưởng so với hai môn võ khác lợi hại hơn một chút. Độ thông thạo tứ hấp trưởng không trên 400. Với tiền phú của ta bây giờ mà có phải lĩnh hội trong một thời gian dài, xem ra đúng là không tệ. Lầm Phàm lầm bẩm, hắn đã có cái nhìn tốt hơn về Hoàng Trường, mặc dù tên này rất thích tiền, nhưng hiệu suất làm việc lại là khá ổn. tiếp tục khổ tù chỉ có khổ tù mới khiến hắn cảm thấy an toàn giúp hắn sống thật tốt ở thế giới đầy phần tranh và nguy hiểm này nhắc nhở phát động gấp 6 lần bảo kích nhắc nhở độ thông thạo từ hấp trưởng cấp 6 tủ luyện khô khàn thường vào lúc như thế này khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc người khác làm việc hắn tủ luyện người khác đi đại tiện hắn tủ luyện người khác dạo lầu xanh hắn vẫn chỉ có tủ luyện ngoại trừ tủ luyện không có bất kỳ thứ gì có thể khởi dậy sự hứng thú của hắn Giống như lúc trước hắn nghĩ, cho dù trở có sụp xuống, hắn cũng sẽ không dao động chút nào. Thời gian trôi đi, năm tháng vụt qua như nước chảy. Lâm Phàm tù luyện tứ hớp trở đến cảnh giới thông thấu, tích lũy điệm vạn năng lên tới 198 điểm. Nhưng vận may của hắn không tốt lắm, số lần bạo kích vẫn là hai chữ số, không phải bạo kích gấp trăm lần như hắn tưởng tượng. Đây là việc duy nhất khiến hắn nổi tiếc. Hắn đã từng nghĩ rằng không xuất hiện bạo kích gấp trăm lần có phải là do thời gian dài không để in vũ cát Búp của mình không tăng lên, cho nên mới xuất hiện vấn đề này. Rất nhanh, lầm phạm đem suy nghĩ ấy ném ra sau đầu, thậm chí còn nghiêm khắc phê bình bản thân. Búp, đó là thứ không tồn tại, chẳng qua chỉ muốn giải tỏa bản thân thôi. Cần gì phải tìm những lý do này chứ? Giải phóng thể xác và tinh thần đắm chìm chồng nữ sắc chính là hành động vô cùng tầm thường, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với tu hành. Lâm Huynh, bác tiểu thư đến thị sát bến tàu. Ngô Tuấn chỉ là camera giám sát của Lâm Phàm Chỉ cần có việc, đều sẽ đến đây thông báo trước tiên. Bản thân hàn ta cũng là một người trẻ tuổi, cho nên rất khẩm phục Lâm Phàm Hàn ta đã có một thời gian dài làm bạn với Lâm Phàm hiểu rõ vị thiên tài họ Lâm này đối với việc tù luyện cố gắng tới mức nào. Không, không thể dùng cố gắng để hình dung nữa, mà hắn thật sự đã đạt tới cấp độ điên cuồng. Người bình thường mà tu hành như vậy, cơ thể hoàn toàn không chịu đựng nổi. Chắc chắn sẽ sụp đổ mất Biết rồi Lâm phàm tích chữ như vàng Ngô Tuấn và Hàn có quan hệ không tệ Nên mới đáp lại hai chữ Bến tàu Đám thường già đeo vàng bạc đầy người vốn mắt mày rạng rỡ Bây giờ ai nấy đều ủ rụt Giống như có tâm sự gì Lâm Hình Gần đây không được yên ổn Đơn vị mà bác tiểu thừa phụ trách đều chịu ảnh hưởng Giống như có một thế lực ngầm nào đó đang nhắm vào chúng ta Ngô Tuấn lo lắng vô cùng Thật sao Hàm vẫn luôn miệt mài khổ tù, đâu có chú ý nhiều chuyện như vậy. Đối với hắn mà nói, đó cũng không phải là vợ ta. Ta làm việc của mình đến nơi đến chốn là tốt rồi. Những thứ khác không liên quan gì đến ta cả. Cũng đâu phải vợ ta. Quản nhiều như vậy làm gì. Đúng vậy, người vẫn luôn tù luyện, không chú ý đến những việc bên ngoài. Ta nghe nhã ban chúng khác nói. Quãng thời gian trước, trường quản giáo sầm mặt từ ngoài thành trở về. Có mấy vị huynh đệ đều là được khiêng về. Không phải đứt cánh tay thì cũng là gãy chân. Cảnh tượng rất thầy thảm. ngô tuấn nói luôn mồm giống như hắn ta không thể dừng lại lâm phạm dùng vẻ mặt lạnh nhạt lắng nghe không bảo ngô tuấn im miệng sợ đả, sợ đả kích nội tâm hắn ta dù sao ngay tay trái rồi cũng ra tay phải thôi chẳng mấy chốc các bàn chúng bình thường đứng thành hai hàng trái phải lâm phạm đứng ở chính giữa ánh mắt nhìn thẳng phía trước chờ đợi bát tiểu thư đến cảm giác này giống như đàn tiếp đón một nhân vật quan trọng nào đó Lâm Phạm không có cảm giác thuộc về đối với kinh lôi mình. Cùng lắm là làm hết trách nhiệm thôi. Hắn coi kinh lôi mình như chỗ nghỉ chân. Và tất nhiên cũng sẽ xử lý tốt các việc nằm trong chức trách của mình. Đương nhiên, bất kể nói gì, bác tiểu thư bây giờ cũng là nữ lão đại của hắn. Cho dù không quan tâm đến những điều này thì cũng phải nể về đẹp kia của bác tiểu thư. cho mỹ nhân một chút mặt mũi, không phải là... Nhưng mà thật đáng tiếc. Lúc bác tiểu thư và trường quản giáo cùng nhau đi vào bến tàu, dứt khoát lướt qua mặt hắn. Để suy nghĩ liếc một cái cũng không có Đi thẳng về phía đám thương nhân Đang lo lắng kia Lâm Phàm đành chịu Bản thân khép kín quá nên mất hết cả thể diện Nhưng như vậy cũng tốt Cần gì phải phô trương đến thế Ngô Tuấn biết bác tiểu thư có địa vị cực cao Nhưng trong lòng hắn ta đã coi Lâm Phàm là huynh đệ tốt Là lãnh đạo tốt Bác tiểu thư người đi lướt qua thần tựa trong lòng ta Thế mà lại chẳng thèm lướt nhìn người ta một cái Thật sự nhục nhã lầm tinh anh trong lòng ta mà Lâm Hinh, ta tin rằng một ngày nào đó người nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của bát tiểu thư. Ngô Tuấn vô cùng tin tưởng nói. Lâm Phàm cười nói, <cười> ta lọt vào trong mắt nhà ta để làm gì? Đây là cách nói rất kỳ lạ. Ngô Tuấn nhỏ giọng nói, ta nói ngươi nghe, ta vẫn cho rằng bát tiểu thư nên tìm một vị nào đó hùng mạnh để dựa vào. Thần là nữ nhân làm việc vẫn còn một chút không bằng nam nhân. ăn nói cho cẩn thận. Lâm Phàm vỗ bảo vai Ngô Tuấn. ý này của người nếu đắt ở kiếp trước của ta thì rất nguy hiểm. Một đám nữ nhân biết đánh quyền có thể đánh nát sọ người. Nói thổ tục là thậm chí còn khiến người phun ra cả phần đấy chứ. Hắn không biết ba tiểu thư đan tán gẫu gì với đám thương nhân này. Dù sao địa vị của hắn hơi thấp, tạm thời vẫn chưa có thể tiếp xúc đến mốt mặt kia. Nhưng mà hắn phát hiện ba tiểu thư vô cùng coi trọng trường quản giáo. Người đó cho dù lui về hậu phương. sau khi bị phế thực lực giảm xuống rất nhiều vẫn trở thành tẩm phúc bên cạnh bát tiểu thư hơn nữa bát tiểu thư đi đâu cũng màn theo trường quả giáo không hề gặp qua gương mặt xa lạ nào khác chỉ có thể nói bát tiểu thư thật sự rất thảm tình hình của nàng không được lạc quan cho lắm giống như trịnh uyên đã nói vậy trùng quy là nữ nhân vừa không có thực lực tuyệt đối lại vừa không bán sắc quả thật rất khó hấp dẫn cường giả đi theo nàng ta Đợi đến buổi chiều, bác tiểu thư sau khi trao đổi xong với thương nhân và sớm rời đi. Khi trở về bến tàu, không chỉ có trường quản giáo đi theo bên người, mà còn có một vị nam tử khác. Lâm phàm nhìn mấy lần. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người khác xuất hiện bên người bác tiểu thư ngoài trường quản giáo. Bác tiểu thư không nói gì. Trường quản giáo đứng ra nói. Dạo gần đây, trên biển xuất hiện một đám hải tặc. Chuyên quấy dây thuyền hàng. Quậy đến mức đám thương nhân khổ không nói nổi. ngày mai có mưa chiếc thuyền buồn định từ nơi này xuất phát đến thành hà tân đường xá xa xôi sợ gặp nạn nên cần các người lên thuyền áp giải hàng hóa lâm phạm vị này chính là cao thủ tây môn thôi do bát tiểu thư mời tới được người ta xưng là lãng lý bạch long am hiểu tình thương thủy vận các người trước hết do hắn quản lý nghe theo hắn sắp xếp lâm phạm nói được sau đó hắn nhìn đối phương Khi trường quả giáo giới thiệu đối phương, tây môn thôi ngạo nghễ ngừng đầu tỏa ra một loại khí chất tài năng thiền thanh niên tuấn tú. Giống như trong trời đất này chỉ có hán ta là mặt trời trói chang nhất vậy. tây môn thôi, vị này chính là lâm phạm, tình anh kinh lôi mình, rất yếu tố. Hy vọng lần này thuyền buôn có thể an toàn đến nơi. Trường quả giáo nói, tây môn thôi ôm quyền nói. Trường quả giáo yên tâm, chỉ cần bọn họ nghe theo lệnh của ta. ta có thể cảm đoán lần thủy vận này tuyệt đối không có vấn đề gì. Được. Trường quản giáo gật đầu. tề muốn thôi đi đến trước mặt Lâm Phạm, cẩn thận đánh giá hắn, mỉm cười nói. Người chính là Lâm Phạm nhỉ? Lời nói này người khác nghe thì không cảm thấy gì. Nhưng đối với Lâm Phạm mà nói giống như là... Ồ mẹ nó chứ. Hóa ra người là Lâm Phạm à? Rất kiểu càng cản dỡ. Đúng. Lâm Phạm đáp. tề muốn thôi vỗ bà vai Lâm Phạm nói. bá tiểu thư và trường quản giáo đều ở đây. Ta cũng phải nói rõ trước. Bản thân ta rất nghiêm khắc. Lần thủy vận này nhất định có nguy hiểm. Cho nên hy vọng các người có thể phối hợp thật tốt với hành động của ta. Nếu... Hắn ta không nói hết câu mà trực tiếp xoay người nói. bát tiểu thư, trường quản giáo ta có quyền lợi nghiêm trị nhỉ? Trường quản giáo đáp. Có. Các vị cũng nghe thấy lời của trường quản giáo rồi đó. Hy vọng có thể phối hợp thật tốt. Tây Môn Thôi nói. Chờ sau khi bọn họ rời đi, đám băng chúng bắt đầu bàn tán, thể hiện sự khó chịu đối với lời nói của tên vừa rồi. Lâm tình Anh, tên kia thật quá kiêu ngạo. Đúng vậy, hắn là ai mà dám nói như vậy chứ. Cũng chẳng ai muốn để ý đến hắn cả. Lại không phải là người của kinh lô minh chúng ta, chỉ là được thuê mới tới thôi. Giả vờ giả vịt cái gì chứ. tất cả mọi người đều rất tức giận, nhất là những người khá thân thiết với Lâm Phàm, chỉ chịu nghe theo lời chỉ huy của Lâm Phàm. Chỉ cần Lâm Phàm ra muốn ngán chân đối phương, bọn họ sẽ tham gia không chút do dự. Lâm Phàm nói: "Được rồi, nhờ kỹ trách nhiệm của chúng ta, không cần nghĩ nhiều như vậy, đưa thuyền buôn tới đời mới là mục tiêu quan trọng nhất, đều tự về chuẩn bị đi. Ngày mai đến đây tập hợp đúng giờ." Nói xong hắn xoay người rời đi, tiếp tục tu luyện. Mấy cái chuyện vớ vẩn này có người phụ trách là tốt nhất. Hắn cầu còn không được. Ngô Huynh, người nói lâm Tịnh anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đúng vậy. Chỉ cần hắn nói một câu, các huynh đệ đều sẽ đứng về phía hắn. Ngô Tuấn nhìn mọi người. Không nghe thấy à? Đều tự mình làm việc đi. Chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng. Ngày mai đi rồi. Ngày kế. Tối hôm qua hàng hóa được khuẩn vác lên thuyền buôn suốt đêm. Nhưng hàng hóa này có giá trị xa xỉ, Nếu gặp phải bất chắc bị hải tặc cướp mất, đám thường ra sợ sẽ khắp chết mắt. đám bàn chúng sách đao lên thuyền lâm phạm nhìn qua bến tàu thấy tây môn thôi và trường quản giáo đang nói chuyện với nhau sau đó xoay người đi về phía trước hắn đứng ở đầu thuyền nhìn về mặt biển ở phương xa lần đầu tiên rời khỏi thành thiên cửu thật sự làm cho hắn có chút không quen đồng thời cảm thấy bất đắc dĩ chuyện này quả thực quấy dây thời gian tu luyện của hắn nhưng mà không còn cách nào cả làm nghề này cho dù muốn tu luyện nhận được chuyện người ta giao phó cũng chỉ có thể buông tu luyện Xuất phát. Tàu buôn rời khỏi bến tàu, chạy theo hướng mắt trời mọc. Hắn xem qua bản đồ dựa vào tốc độ của thuyền buôn. Cần bảy ngày mới có thể tới thành Hà Tân. Người tên liễu nhập thế mà hoàng trường mượn sức cũng đến từ thành Hà Tân. Ngô hình, ta vào trong khoan thuyền tu luyện. Có viết thì tìm ta. Lâm phàm ở trên bon tàu hóng gió biển. Cảm giác mùi vị của biển không dễ ngửi, chứa mùi của cá muối. Trở về tu luyện vẫn là ổn thoảng nhất. Loại tù luyện cường độ cao này của hắn có ảnh hưởng đối với thân thể, chính là cánh tay sẽ có cảm giác đau nhất. Nhưng nếu ngay cả loại tình huống này mà cũng không thể vượt qua, thì còn tù luyện cái búa gì? Về nhà trồng trọt cho nhanh. Tù luyện chính là đánh vỡ cực hạn. Cảm giác đau nhất là thân thể theo bản năng muốn lười biếng, gửi đi tín hiệu lười biếng đến não. Làm sao có thể nghe theo? Nhìn như ngụy tràn tốt lắm, thật ra đã sớm bị lầm phàm nhìn thấu rồi. Thần thể thấp kém này có muốn ta lười biếng không? Quả thật đúng là không biết lựa sức mình. Trong khoang thuyền, tứ hợp trưởng mà lâm phạm tù luyện đã sớm đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Trưởng ảnh dày đặc phòng tòa bốn phương. Hiện giờ, uy lực của nó đã sớm khác biệt hoàn toàn với lúc vừa mới lĩnh ngộ. Đủ có công cả thù, rất không tồi. Nếu ta có tài năng, thật sự muốn theo con đường tiếp tục nghiên cứu sâu. Đáng tiếc, ta không có. đối với người khác mà nói thừa nhận ưu điểm của mình rất dễ dàng nhưng mà thừa nhận khuyết điểm của mình rất khó nhưng hắn thì khác ưu điểm cũng được khuyết điểm cũng thế đều là động năng được không ngừng thúc đẩy bản thân tiến bộ ưu điểm của hắn là chăm chỉ kiên trì tin tưởng khuyết điểm chính là rất chăm chỉ rất kiên trì rất tin tưởng có chút không hợp với người bên ngoài gần như không có bằng hữu gì nhắc nhở phát động bạo kích tám mươi lần nhắc nhở độ thông thạo tứ hấp trưởng cộng tám mươi có điểm lạ, vậy mà gây ra 80 lần bạo kích, hay là ở trên thuyền tu luyện cũng có thể sinh ra buff chẳng? Không có khả năng, có sinh ra cũng phải là ở trong mưa bụi, sao có thể ở trong tình trạng này được? Nhất định là do may mắn một chút mà thôi. Ba ngày trôi qua, lúc đầu đám bằng chúng bị say tàu vô cùng nghiêm trọng, đối với bọn họ mà nói, cả đời đều không ra biển, lần đầu tiên rời bến nhất định sẽ xuất hiện các loại ảnh hưởng tiêu cực, nhưng mà sau khi quen rồi thì tốt hơn rất nhiều. lâm phàm mỗi ngày trầm mê trong tù luyện cảm thấy chuyến đi biển này không tồi cũng có thời gian rảnh rỗi để tù luyện Ngày lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tù luyện dầm cửa khoang thuyền bị đẩy ra tây môn thôi đi vào với sắc mặt rất khó coi ánh mắt nhìn về phía lâm phàm rất không thân thiện giống như trong lòng đang hừng hực lửa giận. có việc gì lâm phàm hỏi câu hỏi này cũng khiến cho Tề môn thôi suýt chân nữa bùng nổ ngay tại chỗ người còn dám hỏi ta có việc trong khoảng thời gian này tẩy môn thôi vẫn luôn chấn trình trật tự trái lại đã quên mất lâm phàm sau khi chấn trình được tương đối hắn ta muốn tìm lâm phàm nhưng có tìm thế nào cũng không thấy không ngờ lâm phàm lại trốn ở đây lén lén lút lút không biết đang làm gì sau khi lên thuyền ta đã từng nói bất cứ ai cũng không được phép lười biếng nhất định phải ở trên boong thuyền chú ý đến tình hình xung quanh người đã làm chưa tẩy môn thổi chất vấn lâm phàm mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương Không cần phải cãi lộn Cũng chẳng cần phải động thủ Tề môn thôi Thấy Lâm Phạm phất lờ hắn ta Thì giận tím mắt Người vốn là tình anh của kinh lôi mình Theo lý thuyết thì nên biết bàng quỳ Nếu như nhóm hàng hóa này xuất hiện bất kỳ vấn đề gì Người có thể gánh được trách nhiệm này không? Hắn ta nói một cách hiền ngàng lẫm liệt Đứng ngơi trên cao Lâm Phạm vẫn không nói chuyện Gặp phải tên phẫn nộ điên cuồng Bèn dùng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của hắn ta Như vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy mình như một thằng hề, từ đó dần dần bình tĩnh. Cái loại xúc động vô dụng này cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Người có thái độ gì đây? Tây muôn thôi cả giận. Không có thái độ gì cả. Lâm Phàm nói với giọng điệu rất bình tĩnh, tựa nhớ đang nói một chuyện không đáng kể đến. Bất cứ ai gặp phải tình huống này đều sẽ bùng nổ ngay tại chỗ. Ta đã rất nghiêm túc nói chuyện với người. Người lại mang thái độ chẳng ra sao cả với ta. Rất dễ khiến lòng người bùng nổ. Ngày lúc Tây Môn Thôi chuẩn bị tiếp tục dần dậy, bên ngoài chuyên đến tiếng là hét kinh hoàng. Hải tặc đột kích! Hải tặc đột kích! Lâm phàm lướt thẳng qua Tây Môn Thôi, những bàn chúng kia là hắn dẫn tới. Những người khác sống hay chết không liên quan gì đến hắn, dù chỉ có bọn họ, có thể không chết thì sẽ không chết. Trên mặt biển, có đội thuyền của hải tặc lái đến từ khắp bốn phía, chặn hoàn toàn đường đi của thuyền hàng. hầu hết các thủy, thủy thủ trên thuyền hàng đều là người bình thường gặp phải hải tặc thì rất lo lắng vận tải bằng đường thủy thỉnh thoảng sẽ gặp phải hải tặc tốt số thì có thể bình an vô sự gặp phải một số hải tặc tàn ác thì tình hình sẽ rất tệ chúng không chỉ muốn tiền còn muốn cả mạng lâm phàm đi vào băng thuyền nhìn bốn phía trên mặt lộ vẻ rất nghiêm trọng ngô tuấn thấy lâm phàm vội vàng dẫn theo ban chúng đến tập trung lâm huynh làm sao bây giờ Ngô Tuấn hỏi Tay cầm đào cụ cũng khẽ run Lần đầu tiên gặp phải tình huống này Chắc chắn hắn ta rất sợ hãi Lâm Phạm nói Để cho các huynh đệ sát gần vào đây Tất cả tới đây cho ta Ngô Tuấn phất tài hồ Các bạn chúng chưa từng thấy tình huống như thế này Giống như mấy con ruồi không đầu chạy loại khắp nơi Lúc nghe thấy tiếng của Ngô Tuấn Họ mới vội vàng chạy tới Ra ngoài lại gặp phải mấy chuyện xui xẻo này Không phải tốt số mà lạt đến có chuẩn bị Lúc này tây môn thôi nhìn tình hình bây giờ về mặt nghiêm trọng theo ta qua đó ngăn địch các bạn chúng nhìn lâm phàm trở lâm tinh anh lên tiếng ừ lâm phàm gật đầu nghe theo chỉ huy của tây môn thôi dặn dò ngô tuấn để cho mọi người thông minh thêm một chút đừng chủ động tìm cái chết mà hắn ta phải xem tình hình trước nếu như tình hình không ổn có thể nhảy khỏi thuyền chạy thoát đây là tình huống xấu nhất đội thuyền của hai tặc đến gần nhóm hai tặc khùng ác thấy thuyền hàng thì trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn đám tiểu tốt vùng dây móc cầu cắm vào thuyền hàng sau đó kéo thẳng dây cầu rồi từ dây cầu leo qua phía thuyền hàng tây môn thôi chửi thầm trong lòng biết là thuyền hàng thường xuyên gặp phải hải tặc quấy nhiễu nhưng mà đám hải tặc trước mặt này rõ ràng là đã được huấn luyện có trình tự chứ không phải loại tán bình kia chém đứt dây cầu đừng để bọn chúng qua đây tây môn thôi rút đao chém về phía dây cầu Loạn xòm một tiếng Dây cầu khẩm đất Nhưng đào chầm tay lại nứt một đường Mặt Tây Môn Thôi biến sắc Rõ ràng không ngờ tới tình huống này Đám hải tặc kia đến có chuẩn bị trước Mấy thứ dụng cụ cũng được chuẩn bị rất tinh xảo. Lâm Phàm vẫn luôn quan sát tình hình tại hiện trường Hiện tại thực lực của những tên hải tạc trên thuyền Thuộc mức trung bình Mạnh hơn một chút so với người bình thường Nếu như tất cả đều ở thực lực này Thì không cần hắn ra tay Tây Môn Thôi một mình cũng có thể quét sạch Lúc này một bóng dáng khiến lâm phạm chú ý trên mặt biển cách đó không xa một chiếc thuyền chạy đến một vị nam tử chắp tay ra sau lưng ngạo nghễ đứng ở mùi thuyền theo cách ăn mặc hình thể khí tức trên người hắn ta đã tạo nên khoảng cách rõ rệt vào đám tiểu tốt hải tặc kia nam tử di chuyển nhảy lên một cái mũi chân đã đạp nhẹ trên mặt biển bay lên trời tự nhiên đại bàng dương cánh liệng trên không rồi vững vản đáp xuống bòng thuyền của thuyền buôn đám tiểu tốt hải tặc tránh sang một bên đứng ở phía sau nam từ hùng thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đồng thời trúng lộ ra biểu cảm vô cùng tham lam với đồ vật trên thuyền hàng này. Lâm Phàm đánh giá, vị chơ mắt này hẳn là cao thủ, làn da ngăm đen, thổ giáp, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Tình hình cục diện đã xảy ra thay đổi lòng trời lở đất, đám hải tặc kinh nghiệm phong phú tay từng dính máu, về mặt khí thế đã áp chế bọn họ ngay tức khắc. Các thủy thủ không hề có sức chiến đấu. Lấy cục diện này đã sợ hãi rụt rè trốn đến xó nào đó từ lâu rồi. Nhóm bàn chúng bên cạnh hắn, mặc dù đã trải qua tù luyện, có sức chiến đấu, nhưng so sánh với đám hải tặc đã nhiễm mạng người này khi thế kém hơn không chỉ một chút. Người biết bơi không? Lâm phàm nhỏ giọng hỏi. Ngô Tuấn nói. Có. Nhóm huynh đệ khác cũng thấy sao? Vâng. Được, người ta nói đây. Nếu ta bàn nhảy xuống biển thì phải quyết đoán một chút. Lâm Phàm nói rất nhỏ Đã lo xong dự định xấu nhất Nếu như tình hình thật sự không ổn Thì để bọn họ nhảy xuống biển rời đi Còn tốt hơn là đứng trên bon thuyền Chờ người tới giết Tây Môn Thôi ôm quyền nói Tại hạ Tây Môn Thôi Nề tình đồng đạo trong giang hồ Nhân sừng lãng lý bạch lòng Không biết tồn tính đại danh của các hạ Tự nói danh hiệu Hiểu rõ hai bên là ai Xem có phải là người quen biết không Cũng dễ dàng hóa giải Từ tranh đấu thành nhẹ nhàng hơn Xa Hải Bang Tào Hạc Người chính là huyết thủ đồ tể tiếng tăm lừng lễ trên hải đảo Vẻ mặt Tây Môn Thôi thay đổi Hẳn ta từng nghe qua biệt hiệu của đối phương Rất nội danh Nghe nói vô cùng hùng tàn Người rơi vào tay gã chưa một ai có thể sống sót Còn chết rất thảm Xem ra người biết ta là ai Về phần người Lãng lý bạch lòng Thật sự chưa từng nghe qua Ánh mắt tào hạc, âm trầm khiến người ta cảm thấy áp bách rất mạnh. Tầy môn thôi cảm thấy mình thật mất mặt. Sống trong giang hồ, thể diện là quan trọng nhất. Ai dám không để mặt thì dốc sức liều mạng cũng được. Chẳng qua là thành danh huyết thủ đồ tể của vị trước mặt này quá lớn. Tào huynh, thuyền buôn lần này thuộc về kình lôi mình. Hy vọng huynh có thể dơ cao đánh khẽ, sau đó ất có hậu tạ. Tầy môn thôi lôi kình lôi minh ra, hy vọng đối phương có thể nề mặt mũi của kình lôi mình mà rút lui. Nếu như vừa nãy đối phương muốn cho hắn ta thể diện Thì khi nghe hắn ta tự nói danh tính Đã thay đổi thái độ rồi Kình lôi mình cái gì Ông đây là hải tặc Chuyên dùng thủ đoạn cướp bóc đốt giết Cái gì cũng nể mặt mũi Thì uống gió Tây mà sống từ lâu rồi Thuyền bua này Xa hải bang chúng ta muốn Tào Hạc nói Sao mặt Tây Môn Thôi khó coi Cũng không còn khách khí như trước Được Nếu đã như vậy Thì xin lãnh giáo chút công phu của người Vừa rất lời, hắn ta bay thẳng đến đánh Tào Hạc. <cười> không biết tự lượng sức mình. Tào Hạc cười lạnh. Lâm Phạm ở bên cạnh quan sát tình hình trước mắt. Tào Hạc mà lại cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Tạm thời không biết thực lực của đối phương thế nào cho nên cứ xem thực lực trước. Đánh không lại, lập tức để các bàn chúng chạy trốn. Đánh thắng được, thẳng tay giết chết. Đương nhiên, nếu như tay môn thối có thể lưỡng bại cầu thường với đối phương là tốt nhất. Đến lúc đó hạ đào cũng rất dễ dàng. trận chiến giữa tây môn thôi và tào hạc diễn ra rất ác liệt hai người đánh quà đánh lại đám hải tặc xung quanh là hết giết hắn giết hắn thứ mà đám hải tặc đã quen những ngày lưỡi đào liếm máu này thích nhất là kích thích lâm huynh chúng ta nên làm gì đây? ngô tuấn lo lắng hỏi được sốt ruột cứ đợi lâm Phàm nói hắn chăm chú quan sát tào hạc uy thế của gã rất mạnh ảm hiểu võ cầm quyền trường mà tây môn thôi cũng không tệ động tác nhạy bén, tốc độ nhanh nhẹn, nhưng vẫn chưa dám lấy cứng đối cứng với Tào Hạc. Rõ ràng chính hắn ta cũng biết nếu so đấu về sức mạnh thì hắn ta yếu thế hơn đối thủ nên không dám tiếp chiều chính diện. Thua chắc rồi. Lâm Phàm biết chắc Tây Môn Thôi sẽ thua, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi, nhưng cũng đủ mang lại chút phiền toái nhỏ cho Tào Hạc. Hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ giúp Tây Môn Thôi, việc không cần thiết. nếu thái độ của tên này lúc trước tốt hơn một chút, có lẽ hắn sẽ ra tay cùng hắn ta đối phó Tào Hạc. nhưng hắn ta đã có thái độ, vậy thì có bị người ta đánh chết, lâm Phàm cũng chẳng buồn chớp mắt. không bao lâu sau, tình hình đúng như lâm Phạm nghĩ, tề môn thôi được xưng là lãng lý bạch long đã bị đánh bại, hơn nữa còn bại vô cùng thảm. cho dù người là bạch long trong sóng thì ta cũng biến người thành thức ăn giả súc trong sóng. Khỏe miệng Tàu Hạc có máu tươi, trên ngực có vai trường ấn, đều là do Tây Môn Thôi lưu lại, cũng không phải hoàn toàn ăn hại. Lúc này, Tây Môn Thôi đã hối hận không Thôi. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn ta đã không nhận lời, chỉ là ngân lượng bát tiểu thư cho hơi nhiều. Hơn nữa hắn ta còn nhìn chúng thân thể bát tiểu thư. Tàu ra thàm ạ, chúng ta không cần hàng hóa nữa, xin chắp tay dừng lên cho Tàu ra. Tây Môn Thôi lộ về mặt khép đàm. thấp thòm lo âu, dập đầu cầu xin tha thứ, tạo nên hình ảnh đối lập rõ ràng với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước. kéo quần xuống để ta nhìn mông người. Tào Hạc vốn định cho Tây Môn Thôi trước một cách thầm khoái, nhưng đột nhiên phát hiện dáng vẻ của hắn ta có chút thú vị. ý gì vậy? trong lòng Tây Môn Thôi kinh hoàng không thôi, nhưng vẫn làm theo lời Tào Hạc. Tào Hạc nhìn thoáng qua có chút vừa lòng, vừa tròn vừa cong là cực phẩm hiếm thấy trong đám nam nhân. tây môn thôi phát hiện ánh mắt tào hạc nhìn hắn ta có gì đó không đúng trước đó là hùng ác giờ lại là nghiền ngẫm nhất là động tác liếm môi của tào hạc càng khiến hắn ta không rết mà run chẳng lẽ dường như nghĩ tới chuyện đáng sợ nào đó sau mặt tây môn thôi trắng bệch không còn chút máu giữ hắn lại những người khác giết hết tào hạc vẫy tay Một câu đơn giản quyết định sinh tử của rất nhiều người đương nhiên Gã cũng coi Tây môn Thôi là người lợi hại phụ trách chuyến thuyết buôn này. Những tiểu lâu lạc khác đều không cần quan tâm tới. Nhưng mà vào lúc này... Lợi hại. Tào Hạc giết người tay nhuồm máu. Quả thật có tử cách khiến người ta khiếp sợ. Chỉ là đáng tiếc. Tào Hạc chuẩn bị rời đi xoay người nhìn lại. Có chức kinh ngạc. Ai vừa lên tiếng? Lâm phàm thong rong đi ra. Các người có thể cướp thuyền hàng của kinh lôi mình. Nhưng không nên giết người diệt khẩu. Tào Hạc đánh giá lầm phàm, phát hiện lầm phàm có dám về cực tốt, nên có chút thẩm oán bản thân sờ sót, lại không phát hiện ra hạt giống tốt như vậy. Tiểu tử người không tồi, có thể giữ mạng lại, nhưng phải trở về với lão tử. Tề môn thôi đã biết suy nghĩ trong đầu Tào Hạc, nên âm thầm thở ra một thời, có người thế chỗ là tốt rồi. Người có chút tự tin đấy, nhưng tự tin thường rất quyến rũ, nhưng quần mẹ ngươi đi. đột nhiên hai mắt lâm phàm như một nước xà chỉ về phương xa. Tào Hạc quay đầu nhìn lại, lâm phàm nắm lấy cơ hội nắm tay thành quyền hùng hằng đập tới. Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu. Tào Hạc không hề bị chút ảnh hưởng nào, lăn lộn trên đường biển này lâu như vậy, sao có thể không biết loại miêu kế nhỏ này chứ? Đồ bền và chạm mấy cái, từng quyền đối kháng. so với mặt sức mạnh thì hai bên sàn sàn nhau nhưng quyền kinh của tào hạc có tính xuyên thấu thời điểm pha chạm có loại cảm giác bị áp chế giống như bị điểm trúng huyệt tề dại nào đó làm cho cánh tay có cảm giác tề dại nhân lâm phàm không sao cả hàn ta vẫn thừa sức đối diện với thế công sắc bén của tào hạc chỉ là vào lúc này cánh tay tào hạc chuyển đổi một quyền mạnh mẽ đánh tới lâm phàm nghiêng người né tránh lấy quyền đối trưởng tứ hợp trưởng gió thù cuốn hết lá vàng số lượng bàn tay dày đặc không ngừng đánh lên người tào hạc nhưng gã quả thực lật ra dày thịt béo nên khi bàn tay đánh tới âm thanh nặng nề vang lên không ngừng tào hạc đau đớn khó nhịn nổi giận gầm lên một tiếng vùng hai đấm tới lâm phàm cũng vùng hai đấm qua dẫm mạnh khiến sàn tẩu nát vụn hắn ép thân thể xuống từ dưới đánh lên đẫm thẳng vào cầm tào hạc khiến răng nành của gã văng ra máu tươi bắn tung tóe ngày thời điểm lâm phàm muốn thu tay về thì tào hạc lại túm lấy cánh tay lâm phàm lâm phàm thuận thế cưỡi lên cổ gã bẻ bàn tay tào hạc ra lên đường đi hai tay lâm phàm đánh về phía huyệt thái dương của tào hạc tào hạc nâng tay đỡ đòn túm lấy cánh tay lâm phàm gầm nhẹ một tiếng ném hắn xuống đất lúc sau lưng lâm phàm chuẩn bị tiếp đất thì hai đầu gối hắn khấp lại hai chân vững vàng tiếp đất phần eo phát lực hai tay giống như ném tạ gầm lên một tiếng Tào Hoạc hoàng sở, hai chân lập tức rời khỏi mặt đất, bị Lâm Phàm ném lên giữa không trung. Lâm Phàm cũng nắm lấy cơ hội, sầm trợn đánh tới, trường ảnh dây đặc không ngừng đánh vào phần lưng Tào Hạc. Lâu này, uy lực của tứ hấp trưởng bộc phát hoàn toàn. Âm thanh nặng nề không ngừng vang lên, một bộ tứ hấp trưởng chấm dứt, đại lực nhiều ma quyền mạnh mẽ đấm lên eo Tào Hoạc. Không thể không nói, sau khi hắn tủ luyện tân đoán khí tầng 6, sinh mệnh lực quả thực mạnh lên rất nhiều. tuy nhiên tào hạc vẫn có thể xoay người chơi không trung dựa vào lực của lâm phàm mà đáp xuống mướt bên đồng thời còn thuận thế đâm về phía mắt lâm phàm nếu không phải lâm phàm né tránh đúng lúc có lẽ đã bị đối phương đâm thủng mắt rồi một tay tào hạc chống sàn tàu ho ra máu tươi không thể tin nổi gã thật sự không ngờ tên này lại đáng sợ như thế lâm phàm không ngốc mà cho tào hạc có bất kỳ cơ hội thở dốc nào thần thể hắn giống như báo săn đánh về phía tào hạc nhấc chân đá thẳng vào cằm. Đáng chết. Tào Hạc không ngờ tên này lại công kích liên tục như thế, gã có chút không phản ứng kịp, nâng tay ngăn cản. Phập, bị thứ gì đó bén nhọn đầm thủng, đau đớn tràn ngập đầu óc Tào Hạc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Phàm lại nhấc chân đá tới, lần lúc này là đá tới huyệt thái dương của Tào Hạc. Phập. Âm thanh gải sát xuyển phá làn da bị âm thanh máu tươi bắn ra che giấu đi. Đừng Đừng giết ta Tào Hạc cầu xin tha thứ Xin lỗi nhá, muộn rồi Lâm Phàm thu chân Nơi ống quần đã dính máu tươi Đây là chiến đấu ngang tu vi Quả thực khiến Lâm Phàm có một loại cảm giác Nói không nên lời Lúc này Tào Hạc quỷ tại đó Cúi đầu, máu tươi từ trên mặt Chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt trên sàn tàu Lâm Phàm không hề động Cũng không xoay người mà vươn tay Lấy đao cho ta Ngô Tuấn chuyển đao tới Ánh mắt Lâm Phàm vẫn tập trung nhìn Tào Hạc để phòng ngừa đối phương đột nhiên bật dậy. Cái loại chuyện giả chết rất thường gặp, nhất là loại cao thủ thân thể cường tráng này, rất có khả năng dùng một thời cuối cùng để liều mạng đồng quy vụ tận với người. Ngay khi Lâm Phàm vung đao lên, thì Tào Hạc đang cúi đầu đột nhiên ngộng phát lên, trên mặt lộ ra vẻ giữ tợn cuối cùng. Nhưng Lâm Phàm đã dờ tay chém xuống. Một cái đầu người to lăn lốc trên bòn tàu, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Mắt trợn trắng Chết không nhắm mắt Chạy mau, chạy mau lên Đám hải tặc như rắn mất đầu Đã bị cảnh tự trước mặt dọa sợ hết hồn Vội vàn chạy trốn bốn phía Bọn chúng tranh nhau nhảy xuống biển trốn thoát Vốn định cướp thuyền không ngờ lại xảy ra chuyện này khôn kiếp Tất cả không được nhúc nhích Ai di chuyển, kẻ đó chết Lâm phàm cầm đạo bước đi Sau khi tù luyện tối tinh tùy ảnh thối xong Tốc độ bước chân quán rất nhanh có hải tặc từ trên thuyền buồn nhảy một cái bay lên không trung đã chuẩn bị xong tư thế rời xuống nước một cách hoàn mỹ thế mà trực tiếp bị lâm phàm chém thành hai khúc máu thịt ào ào rơi xuống biển còn ai dám động lâm phàm đưa lưng về phía cơ thể bị bổ ra ánh mắt rơi vào một mỗi tên hải tặc định chạy trốn đám hải tặc trợn trừng hai mắt buồn chồn sợ hãi hệt như nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu kinh khủng vậy trong lòng bọn họ gặp được sự đe dọa khó mà tưởng tượng quỳ xuống lâm phàm lạnh nhạt nói bịch bịch bịch bịch đám hải tạc thành thật quỳ xuống ở trong mắt bọn họ người trước mắt này quá dữ tợn còn chưa nói gì thì đã tàn nhẫn bộ đùi cơ thể của người ta thật tàn ác ngô tuấn chó bọn chúng lại sau đó lục soát toàn thân bọn chúng đừng bỏ qua bất cứ vật nào có giá trị lâm phàm nói hiệu suất làm việc của ngô tuấn rất cao ban đầu còn lo lắng sau khi tây môn thôi bị đánh bại Kết cục của bọn họ sẽ ra sao? Thấy Lâm Phàm mạnh mẽ trấn áp hải tặc, hắn ta kích động đến mức muốn ôm hôn Lâm Phàm. Không lâu sau, đều đã ở đây hết rồi, đám hải tặc này đúng là giàu có, lục soát được tổng cộng hơn 300 lượng. Ngô Tuấn tươi cười vui vẻ, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ngân lượng như vậy, giàu to rồi, thật sự giàu to rồi. tuy kích động như vậy nhưng hắn ta biết ngân lượng này không phải của hắn ta cũng không phải của mọi người mà chính là lâm huynh liều mặn đổi lấy lâm phàm hơi thất vọng nhìn ngân lượng sau đó liếc về phía tàu hạc đã bị đập chết một người lớn như vậy đi ra ngoài mà cũng không mang theo thứ gì thực dụng một chút toàn là mấy thứ rắc rưởi cặn bã này chia số ngân lượng này cho các huynh đệ đi lâm phàm nói ngô tuấn nhìn ngân lượng hại mắt sáng lên nghe được lời lâm phàm nói thì sững người Tưởng mình nghe lầm Phần... phần chia Lâm Phạm nói Các huynh đệ đi theo ta không dễ dàng gì Không lẽ ngay cả chút nước lèo cũng không có Đám hải tặc này tự lao đầu vào chỗ chết Chủ động đưa ngân lượng tới Không có khả năng không lấy Phần chia cho các huynh đệ đi Ngô Tuấn biết Lâm Phạm không nói giỡn hắn ta đứng dậy nhìn về phía đám băng chúng Còn chưa rõ tình huống Các huynh đệ Lâm tinh Anh bảo chúng ta chia nhau số lượng ngân lượng này